các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế mà sang Canada có 10 năm, bây giờ thay đổi hẳn con người, dám tính thiên chuyện giết người một cách bình thản như vậy. Nhàn uớ ớ bảo em, ờ thì không ở được thì ly dị lấy người khác. Việc việc gì mà phải giết nó? Hài xoay người nằm nghiêng hướng về phía chỉ và tiếp tục phân trần. Không có được thì ly dị. Thế thì còn nói làm quái gì? Nó thì nó đang muốn lấy người khác. Mình ly dị là chúng kế nó. Chị không biết gì cả. Đẻm nó cho chị nghe. Gần 10 năm nay từ ngày sang Canada, một tay em gây dựng, em đi làm, em mở tiệm, em mua nhà, mua xe, tất cả là do em hết. Nhà nắt lời. Ơ thì sao bảo lận, nó cũng đi làm mà. Dạo đó thì chính mày viết thư cho tao bảo lận, nó nó làm trong hãng xe hơi. Hải giơ tay phân trần. Chị cũng có đi làm dù mà lương ba cặp ba đồng không đủ tiêu vặt ăn thua gì. Không đủ mua tã cho con. Nữa. Nói không phải khoe với chị, nhưng mà chủ yếu là do em hết. Cách đây 3 năm, mẹ ông mới đau nặng, chị còn nhớ không? Em em cho ông ấy về thăm nhà một mình đấy. Lúc ấy tiệm em mới mở, đàm đùng khách không có bỏ đi được, cho nên em mới để ông ấy về một mình. Ai ngờ đâu, mẹ ốm nặng, nằm hấp hối trên giường thế mà ông ấy cũng mắt trước mắt sau tán được cái con đĩ này. Trở lại Canada cứ nàng nặng đòi về Việt Nam đầu tư, em cảm thế nào cũng không được. Em biết ngay là hỏng rồi. Nhưng mà chị coi, giữ người ở trai giữ được người đi. Ông ấy lén ra ngân hàng cầm nhà lấy mấy chục ngàn rồi rút hết tiền trong CD vịngắc cao. Tức là chương mục tiết kiệm của em đó, rồi ôm về đây cho con đĩ. Bây giờ tài sản của em chỉ còn có mỗi cái xác nhà với cái tiệm Mà một mình em nay lưng ra trả nợ hàng tháng Tuy là nợ nhưng mà cũng có đồng ra đồng vào để em nuôi con Nếu bây giờ ly dị thì bán hết Bán nhà bán tiệm chia hai Luật sư luật cái luật ly dị bên đó nó như thế Em hỏi chị nè Bao nhiêu công lao của em Ông ấy đã bòn rút gần hết để mang vào đây cung phục cho gái Bây giờ lại còn chút ít Em lại phải chia cho ông ấy Thì em lấy cái gì mà nuôi hai đứa con chứ Chia tiền cho cái thứ phản bội đó thì chẳng thà em em đưa tiền cho chị vay thắng còn hơn. Nhàn thấy nao nao tội nghiệp cho em, nhưng vẫn không thể đồng ý với phương án táo bạo của Hải. Nhàn bảo: "Vẫn biết nó là đứa không ra gì, bỏ nó là phải, nhưng mà em giết nó thì nguy hiểm lắm. Rối mà nó lộ ra thì đi tù cả đám mà tù suốt đời chứ đâu phải 1 2 năm. Hải à, chị lại em mày tính lại có sao?" Hai cười trấn an, đập nhẹ bàn tay vào vai Nhàn. <cười> "Chị này, em bảo với chị là việc kiểu chết, công an chỉ điều tra lý lệ thôi, bao nhiêu vụ rồi, kể cả khách khách ngoại quốc chứ đừng có nói gì đến Việt kiều. Có bao giờ bắt được thủ phạm đâu? Là bởi vì họ không muốn điều tra đâu. Em tỉnh kỹ lắm rồi, em thấy Du đãng dàn cảnh một vụ cướp Việt kiều. Việt kiều bị cướp là chuyện thương, theo Du đãng thì tốn vài trăm đô la là cùng." Nhàn chép miệng. Thì dĩ nhiên rồi, quẳng ra vài triệu con đứa nó làm ngay. Cao lắm là 10 triệu, tức là chưa đến 1000 đô. Nhưng mà tao chỉ sợ chuyện nó không êm xuôi cái thằng Du Đãng nó bị bắt, nó khai ra mãi khai ra tao thì chết." Hai gân giọng nhấn mạnh. Vạn bất đắc dĩ mà có bị lộ, em có tiền chạy, chị đừng có lo, có tiền, việc gì cũng xong cả. Nhàn khò sở nói: "Mày thì mới có cái gì mà lo, mày bay về bên Canada là xong, tao ở lại đây mới chết chứ." "Thôi thôi thôi bỏ ý định đấy đi Hải ạ." Hải vẫn quả quyết. "Chị ngại thì em tính thế này, chị chỉ có việc giới thiệu cho em cái thằng Du đãng giết mướng mà chị quen. Em gặp riêng nó, coi như chị không biết em thuê nó làm cái gì. Chị chỉ là trung gian giới thiệu mà thôi, được không?" Nhàn quay mặt ra phía cửa sổ, chớp mắt suy nghĩ. Vẫn biết rằng bị chồng bỏ tất nhiên phải oán ức, nhưng chuyện đấy cũng chỉ là thường tình trong xã hội, chung quanh nàng vẫn xảy ra nhan nhản, đâu có nghiêm trọng đến nỗi phải giết chồng. Ông chồng nào phạm tội ngoại tình cũng bị giết, thì thế gian này làm gì còn đàn ông? Nhan không hiểu nổi, tại sao em mình lại khắc sâu mối hận đến thế. Nhan từng biết nhiều người đàn ông lưu manh đến mức tán tầm lương tâm seven vợ con trong vực sâu hố thẳm mà vợ cũng chỉ biết khóc than chứ chẳng ai nghĩ đến chuyện trả thù bao giờ. Nàng ừ. toan lên tiếng thì hại rục. Chị hẹn nó ở một cái nơi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net